Tiểu thuyết trinh thám hình sự Những cuốn bài trên mặt bàn Tác giả Agatha Gritti Chương 2 Bữa tiệc tại nhà ông Saitana Cửa nhà ông Saitana mở ra không tiếng động. Người phục vụ tóc hoa dâm giữ cửa lại cho ông Hercule Poirot bước vào. Ông lão khẽ khẳng khép lại và khéo léo giúp khách cởi áo khoác và bỏ mũ. Ông lão lầm bầm bằng rộng trầm, không bộc lộ chút tình cảm. Ngài tên gì ạ? Ngài Hercule Poirot. Có chứng nói chuyện vọng lại từ phía cuối phòng ngày hầu mở cửa và thông báo ngày kêu pro tay cầm cốc rượu seri một loại rượu trng của Tây Ban Nha ser đến gặp ông như mọi khi ông cho mặc đẹp không chê vào đâu được ấn tượng mephisto tối nay càng rõ nhất hơn đôi lúc mày nhúu lại rượu cật cho phép tôi giới thiệu ông ông biết và Oliver chứ ông khoái chí thấy hơi kêu pro, hơi giật mình kinh ngạc. Bà Gillian Orwell cực kỳ nổi tiếng với cương vị là một trong những nhà văn xuất sắc nhất về trinh thám và các chuyện giật gân khác. Bà viết các tác phẩm xu hướng tội phạm, những vụ án nổi tiếng, giết người vì tình, giết người để chiếm đoạt. Bà rất nhiệt tình ủng hộ phong trào đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ và khi bất kỳ một vụ giết người quan trọng nào xuất hiện trên mặt báo, Thế nào cũng có bài phỏng vấn của bà Oliver và người ta nói rằng bà Oliver đã phát biểu nếu giám đốc sở cảnh sát mà là phụ nữ thì bà luôn tin tưởng vào trực giác của bà. Bà là một phụ nữ trung niên dễ thương, mốt thời trang lẫn lộn linh tinh, có đôi mắt đẹp, vai rộng và bộ tóc xám luôn bị thí nghiệm theo kiểu mới. Một hôm bà xuất hiện với vẻ rất trí thức. Tóc xóa thành từng món lớn xuống cổ. Hôm khác, bà Oliver đột ngột hiện ra với dáng vẻ đức bà hoặc vô số những loạn tóc quăn bù dối. Còn buổi hôm nay, bà cắt tóc để giảm ngang chán. Bà chào Hercule Farrell bằng một giọng rất êm tai. Bà đã gặp ông tại cuộc họp các nhà văn. Saitana tiếp tục. Và đây, ngài sĩ quan cảnh sát Battle chắc ngài biết rõ. Một người có bộ mặt vuông trông như gỗ, tiến đến. Người ta không chỉ có cảm giác ông ta được làm bằng gỗ, mà còn là làm bằng gỗ tàu chiến. Sĩ quan Bát Tổ được coi là người đại diện xứng đáng nhất cho sở cảnh sát anh. Trông anh lúc nào cũng phốt lạnh và hơi ngốc ngách. Tôi biết ngài, Hercule Farrell. Bát Tổ đáp, bộ mặt anh chảy ra thành nụ cười ngắn ngùi, rồi lại bất động như cũ. Saitana giới thiệu, đây là đại tá Ress. kêu Farrow chưa từng gặp, nhưng có biết về nhân vật này. Ông khoảng 50 tuổi, đẹp trai, người ta thường gặp ông ở các nước thuộc đế quốc Anh, đặc biệt khi ở đó có chuyện gì đấy. Dùng từ gián điệp thì hơi quá, nhưng với bản chất và phạm vi hoạt động của đại tá Ress, thì từ đó vẫn còn tương đối chính xác. Ông Saitana nói, còn những vị khách khác chưa tới đó là lỗi chạy thôi. Tôi nhớ là tôi bỏ họ đến lúc 8 giờ 15 phút. Vừa lúc đó, cửa mở và người hầu xuống nói: "Bác sĩ Robert." Người đàn ông bước vào với cử chỉ khéo léo và nhã nhặn. Ông chạc 45 tuổi, vui vẻ, đỏ đắn hồng hào, đôi mắt nhỏ lấp lánh, đầu hơi hói, có vẻ phồn phơ và là một bác sĩ cực mùi thuốc tây, chuốt, cử chỉ hoạt bát và tự tin. Ta có cảm giác ông chẩn đoán chính xác và có phương pháp chữa bệnh phù hợp, có hiệu quả. Bác sĩ Robert nói vui vẻ. Tôi hy vọng là tôi không đến muộn chứ ạ. Ông bắt tay chủ nhà và được giới thiệu với những người khác. Ông đặc biệt hài lòng khi gặp bác tổ. Ô kia, phải chăng ông là một trong những người nổi tiếng nhất của sở cảnh sát? Hay thật, quả lạc tệ nếu tán hiu tán mượn với ông? Tôi luôn quan tâm tới tình hình tội phạm. Một tính xấu đối với một anh bác sĩ có phải không? Đừng nói với bệnh nhân của tôi điều này nhé. Ha ha. Cửa lại mở. Bà Lorimer. Bà Lorimer 60 tuổi, ăn mặc sang trọng. Nét mặt vẫn còn đẹp, với bộ tóc xám cắt tỉa rất khéo. Bà có giọng nói trong trèo và sắc xảo. Tôi hy vọng là không đến muộn. Bà nói, tín lại gần chủ nhà. Bà quay sang chào bác sĩ Robert, người bà đã biết. Người hầu báo, thiếu tá Disfart. Thiếu tá Disfart bước vào. Đó là một người cao, gầy, đẹp trai, trên mặt có một vết sẹo nhỏ ở gần Thái Dương, làm anh hơi xấu đi. Sau khi được giới thiệu, anh lại gần đại tá rest và lập tức hai người nói chuyện về thể thao, sau đọ các kinh nghiệm trong săn bắn. Lần cuối cùng, cửa lại mở. Người hầu báo, cô Meredith, một cô gái khoảng 20-21 xuất hiện. Cô tầm thước và xinh xắn, bộ tóc như uốn quan xóa xuống cổ, đôi mắt xám cho của cô ta mở rộng, mặt cô như bôi phấn, giọng cô thấp và hơi ngợ ngập. Trời ơi, tôi đến muộn nhất à! Shaitana tiến lại phía cô với gốc Sherry trong tay cùng với một câu tán tụng hoa mỹ. Lời giới thiệu của ông có vẻ hơi khách khí. Cô Meredith đến đứng cạnh Hercules Pro và nhấm nháp rượu Sherry. Ông bạn của chúng ta rất kỹ tính đấy. Hai kêu vào râu mỉm cười. Cô gái đồng ý. Tôi biết, bây giờ người ta không quá chú trọng đến các thủ tục giới thiệu. Họ chỉ bảo, tôi cho rằng ta biết nhau cả rồi, thế thôi. Cho dù họ biết nhau hay chưa phải không? Vâng, nhiều khi không giới thiệu làm cho người ta lúng túng. Nhưng tôi nghĩ giới thiệu kỹ quá cũng khó chịu. Cô Meredith ngập ngừng nói, có phải bà Oliver tiểu chết ra kia không nhỉ? Lúc ấy bà Oliver đang cao hứng nói chuyện với bác sĩ Robert. Ông không thể bỏ qua trực giác của người phụ nữ được. Bác sĩ ạ, phụ nữ biết những điều ấy đấy. Quên phát mất là mình đã cạo mất một bên đông mày, và hăng hái vén tóc sang một bên. Nhưng chợt vướng tay dèm. Hercule Farrow đáp, Đó là bà Oliver đấy. Người đã viết cuốn xác chết trong tu viện có phải không ạ? Chính thế. Thế còn cái ông trông như gỗ kia là sĩ quan cảnh sát như ông Satana giới thiệu thì phải? Từ sở cảnh sát đấy. Thế còn ông? Tôi à? Tôi biết hết về ông rồi, người Hercule Pro ạ. Chính ông tìm ra thủ phạm vụ ABC. Cô làm tôi bối rối quá. Cô Meredith... Hơi nhét cặp lông mày. Ông Satana ấy mà. Rồi ngập ngừng vặt. Ông Satana. Hơ kêu Pharo, trầm tĩnh bảo. Ta có thể nói ông ấy có tư tưởng phạm tội. Có vẻ như thế. Rõ ràng là ông ấy muốn nghe chúng ta cãi nhau. Ông ta đã khích được bà Oliver và bác sĩ Robert rồi. Họ đang cãi nhau về loại thuốc độc, không để lại vết tích. Cô Meredith hơi nín thở nói. Ông ấy kỳ quặc quá đi. Bác sĩ robot ấy à? Không, ông Satana chứ. Cô gái khẽ run lên và nói tiếp. Theo tôi, ông ấy luôn có cái gì đó đáng sợ. Ông không biết rằng việc dữ cật làm ông ấy thích thú như thế nào đâu. Như thế, như thế nó độc ác thế nào vậy? Giống như đi săn cáo chứ gì. Cô Meredith điếc nhìn ông. Ý tôi là như thế thì hơi bí hiểm. Hỡ kêu Pro công nhận. Có lẽ đầu óc ông ấy rắc rối qua. Cô Meredith hạ giọng xuống. Tôi cho rằng mình mến ông ấy lắm. Dù sao, thì cô vẫn thích bữa chiều nay. Ông ấy có người đầu bếp khá lắm. Cô gái nhìn ông nghi ngờ, rồi cười. Ồ, cô kêu lên. Ông thật tốt bụng. Ồ, dĩ nhiên tôi là người tốt rồi. Cô Meredith nói. Ông ạ, tất cả những nhân vật nổi tiếng này đều hơi đáng sợ. Ồ, oh, Mark Marzen, cô không nên sợ hãi, và nên có một cuốn sổ tay và chiếc bút máy. Ông ạ, tôi không hề quan tâm đến các vụ án. Phụ nữ thường như vậy, chỉ có đàn ông mới luôn đọc chuyện chính thám thôi. Hơ kêu Porrow thở dài cố ý. Hỡi ala tôi biết nói gì đây? Người hầu mở cửa, và ông ta thông báo. Bữa đã dọn xong, xin mời các vị ạ. Dự đoán của Hercule Pro được chứng minh hoàn toàn. Bữa cơm chiều rất ngon và được phục vụ, vụ chu đáo. Ánh sáng dịu, gỗ đánh bóng, sắc xanh lấp lánh của các chiếc cốc Island Trong ánh sáng mờ ảo, ngồi ở đầu bàn, trông ông Satana càng có vẻ bí hiểm hơn bao giờ hết. Ông xin lỗi rất kiểu cách đám phụ nữ. Bà Lorimer ngồi bên phải ông, còn bà Oliver ngồi bên trái. Cô Meredith ngồi gọn giữa sĩ quan cảnh sát, bát và thiếu tá Disparts. Hercule pro ngồi giữa bà Lorimer và bác sĩ Robert. Bác sĩ Robert thì thầm với Hercule Poirot. Còn lâu ông có được độc quyền cô gái xinh đẹp ấy suốt buổi tối nay? Trông cô ta cười kìa. Anh bạn người Pháp ơi, anh không phí thời gian đâu. Hercule pro khẽ đáp. Tôi là người Bỉ cơ. Chẳng sao hết. Bác sĩ vui vẻ quay sang nói chuyện với đại tá Ress. Về những tiến bộ mới nhất trong việc điều trị bệnh nhân buồn ngủ. Bà Lorimer quay về phía Hercule Verhoa và nói về các vở kịch mới nhất. Những nhận xét của bà rất hay và lời chỉ trích cũng thích hợp và xác đáng. Sau đó, họ còn nói chuyện về sách vở và chính trị thế giới. Hercule Verhoa hiểu rằng bà ta biết nhiều tin tức và rất thông minh. Phía bàn bên kia, và Oliver đang hỏi thiếu tá Dispatch xem anh có biết về một loại thuốc độc hoàn toàn mới hay không. Có đấy, nhựa cura ra. dào, loại ấy cổ rồi, loại mới cứng cơ. Thiếu tá khu khan đáp, các bộ lạc nguyên thủy có vẻ hơi lạc hậu, họ luôn làm những việc mà cha ông họ truyền lại. Bà Oliver nói, tôi chắn ngấy họ, tôi cứ nghĩ họ chỉ thí nghiệm giữa các thứ hạt độc vỡ vẩn suốt thôi. Tôi cho rằng, thế là dịp tốt cho các nhà thám hiểm. Họ có thể trở về nhà, giết ngoéo các ông bác rồ có của mình bằng loại độc dược chưa ai biết. Dispart đáp lại, bà nên ở lại với thế giới văn minh, chứ đừng đi vào những nơi hoang dã với ý định ấy. Trong một phòng thí nghiệm chẳng hạn, cấy thử các loại vi trùng có vẻ vô hại để gây ra những bệnh không thể cứu vãn được ấy. Bà Oliver nói, nhưng độc giả của tôi thì họ không thích. Thêm nữa, rất dễ viết sai Staphylococou và Staphylococou, những loại thuốc như vậy, thư ký của tôi khó chép lại, và thế cũng chán. Anh thấy đúng không? Ngài sĩ quan cảnh sát bắt tôi nghĩ sao? Trong cuộc sống thực, mọi người không ngại giờ những trò tinh vi đâu và Oliver ạ. Viên cảnh sát đáp, họ hay dùng Axenic vì nó rất tốt và nhẹ nhàng. Vô lý! Bà Oliver Hăng Hải, đó chỉ vì còn nhiều vụ mà sở cảnh sát không tìm ra nổi thủ phạm. Bây giờ, nếu giám đốc sở là phụ nữ thì... Ồ, thưa bà, chúng tôi vẫn có những nữ cảnh sát đó chứ ạ? Vâng, những và cảnh sát, đội những chiếc mũ nực cười chỉ làm phiền người ta ở các công viên thì tôi còn lạ gì. Đây tôi muốn nói, một phụ nữ làm giám đốc kia, phụ nữ hiểu biết về tội ác lắm chứ. Phụ nữ thường là những tội phạm rất thành công, họ bình tĩnh và chơi cháo ra phép. Ông Saitana mỉm cười góp chuyện, thuốc độc là vũ khí của phụ nữ. Chắc chắn có rất nhiều phụ nữ đã từng bỏ thuốc độc cho ai đó mà không bao giờ bị phát giác. Dĩ nhiên là có chứ, bà Oliver phấn khởi, nói và nhét một miếng thịt bò rán nhỏ vào trong miệng. Một bác sĩ cũng có nhiều dịp, Saitana nói với vẻ trầm tư. Tôi phản đối đấy, bác sĩ Robert kêu lên, khi chúng tôi cho bệnh nhân uống phải thuốc độc, đó hoàn toàn là do tình cờ thôi, và ông ta mỉm cười một cách thật thả. Nhưng nếu tôi có ý định giết người, Satana nói tiếp và im lặng, sự im lặng đó làm mọi người chú ý. Ai cũng quay mặt lại nghe ông ta, thì tôi hành động rất đơn giản, luôn luôn có một tai nạn nào đó, tai nạn do súng nổ chẳng hạn, hay tai nạn trong nhà à. Sau đó, ông ta nhún vai và cầm ly rượu vang lên. Nhưng tôi lại nói điều này với ai thế nhỉ? Với những chuyên gia ở đây à? Ông ta uống cạn. Ánh sáng của cây nến hắt vào mặt ông ta cái màu đỏ của rượu thành một vật hồng ở bộ riêng mép đẹp, bộ dâu cầm nhô ra và đôi lông mày quái dị. Mọi người lặng đi một lát. Bà Oliver hỏi, Bây giờ là kém 20 phút hay là hơn 20 phút? Một thiên thần lướt qua kìa, chân tôi đang bắt chéo nhau, thế thì hẳn đó là một thiên thần đen rồi.